Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói rồi A Tú cũng lập tức nghe lời buông tay. Bạch Hạo lấy hết can đảm đóng cánh cửa kỳ lại. Nhưng hắn chợt suy nghĩ lại, hình như có cái gì đó không đúng. Gia thịt của A Tú rất lạnh lẽo, rất giống hơi lạnh của người chết và lại nàng còn rất khỏe. mặc kệ cho nàng đứng dậy như khúc gỗ, hắn vẫn an toàn giữ lại khoảng cách gần chiếc cửa. Nếu có chuyện gì không hay lập tức xếp chạy đi. Bạch Hảo lắp bắp hỏi. Nửa đêm canh bạ, ngươi đến đây làm gì? Nhưng hắn trượt thở dài Hắn đã quên rằng nàng ta bị câm A tú từ từ tiến lại rất nhanh Cầm líp bàn tay của hắn Bạch hạo hút hoàng không kịp nét tránh Tính phản đòn như không kịp A tú đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng Rồi thả cánh tay vẫy hắn bước đi theo Bạch hạo cũng không kìm nén được sự kích động Bèn cầm cây đèn dầu bước theo Hắn cũng không muốn ở một mình Chắc là bạch vũ sai A tú đến đón hắn Bạch Sa buổi đêm đèn đắt thắt mang một bầu không khí u ám, hai người bước dần ra khỏi phủ của hắn. Dưới con đường mòn dẫn đến phía cuối phủ đệ của Bạch Hảo, nhìn ngót xung quanh rất cẩn thận, rồi mới tiếp tục bước đi. Những cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tới, Bạch Hạo mặc một bộ quần áo mỏng manh, run dày lên lập cập. Hai người đi ngang qua hoa viên, hắn liếc mắt nhìn vào thì tim bỗng run dày lạ thường. Hai người đi tiếp một đoạn thì Bạch Hảo cũng ngạc nhiên. A Tú đang dẫn hắn đến phủ của đại phu nhân Người đưa ta đến đây có mục đích gì? Bạch Hạo đề phòng lên tiếng hỏi A Tú rút trong tay áo ra đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ Bạch Hạo liền bắt lấy xoay vào chiếc đèn dầu mà đọc Nhị phu nhân lúc nãy có đến tìm ta Hình như mẫu thân Huynh đã phát hiện May mà ta trốn kịp nếu không cũng mất mạng Sợ Huynh có làm sao cho nên ta sai A Tú đến chỗ của Huynh Đưa đến chỗ của đại phu nhân Ở đây Huynh sẽ được an toàn Hắn vứt tờ giấy xuống nhìn quanh thì đã không thấy bóng dáng của A Tú đâu nữa. Chỉ còn lại một mình hắn với bầu trời đêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên trong sân tối đen một bóng người trắng lướt qua. Cái bóng đó di chuyển rất nhanh giống như ma quỷ, khiến cho bạch hạo phải dùng mình. Trải qua sự mài rũa về tinh thần, gan cổ hắn cũng bắt đầu lớn hơn lập tức chửi thề. Mẹ kiếp, chết lão tử cũng muốn chết một cách vinh bạch. Rất lời hắn lập tức cầm cây đèn dầu xoay bóng chạy theo cái bóng trắng vừa lít qua Tim của hắn càng lúc càng đập nhanh, vẫn cố gắng bám theo cái bóng đó Theo ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hắn thấy đó là một bóng dáng của một nữ tử Nhưng không phải là mẫu thân của hắn Nàng ta bận trên người một thanh y màu trắng Mái tóc đèn xóa ngang vai Giá người yêu điều thước tha bay nhanh theo những cơn gió Sau một lúc đuổi theo thì bạch hạ cũng đã đuổi kịp Bạch Hảo đuổi theo chiếc bóng đúng lúc dừng lại ở phía trước cửa phòng của đại phu nhân. Hắn lấy cánh tay vươn ra mà chụp lấy, nhưng rất nhanh hắn phải thả ra. Thằng ấy của Bạch Hảo như là bị thiên lôi đánh trúng, nữ tử kia bất ngờ quay đầu lại. Hắn bắt giác đuổi về phía sau không tin nổi mà nói khẽ. Tam, Tam, Tam Nương, ngươi, ngươi là người em hả?